Hà Phương phút chốc mới nghĩ ra Trăng ở trên núi tròn như thế nào? Hóa ra cảm giác yên bình ấy không phải vì ánh trăng mà là vì người đàn ông này. Tìm cô bất xác lỗi nhịp Làm phiền anh ngủ à? Đình viện không trả lời anh im lặng hồi lâu mới đáp Lại không ngủ được à? Ừ Hà Phương vốn nghĩ anh sẽ cúp máy Nhưng khi cô buông điện thoại ra rồi cúi đầu nhìn màn hình thời gian điện thoại vẫn chậm chậm trôi đi Không ai ngắt điện thoại quả Rất lâu Rất lâu sau đó Hà Phương mới nói Tôi sắp quên mất trăng ở bàn A Tứ rồi Hãy quên đi Anh nhắc lại Sau đó giọng nói bất chợt trở nên rất đỗi dịu dàng Ngủ một giấc thật ngon nào Cuối cùng Hà Phương cũng có một đêm ngon giấc Ngày hôm sau Cô tiếp tục vùi đầu vào chỉnh sửa sách Cảm giác bí bách trong lòng Cũng đã biến mất không còn một mẩu Thu qua đông đến cô bắt đầu mang sách của mình đến nhà xuất bản. Mặc dù đã là một nhà văn tên tuổi, nhưng bên phía nhà xuất bản vẫn làm theo quy trình qua mấy vòng kiểm định. Cuối cùng vào tháng mười sách của cô cũng xuất bản ra thị trường. Hôm sách được bày bán ở các trung tâm lớn, trên diễn đàn có đăng rất nhiều bài viết về tác phẩm mới của cô. Mọi người đều bàn tán về điểm trường vùng cao A tứ, bàn về thầy hiệu trưởng A xì lờ. Rất nhiều người còn tò mò bác sĩ Việt. Và A Văn trông như thế nào Sức hút từ những câu chữ Hà Phương viết ra Đã gây tò mò trong lòng độc giả Ngay cả Việt Anh và Thủy Chi Cũng bám riết lấy cô Cả ngày chỉ để hỏi về những người kia Chị Phương Chị nói đi Vị bác sĩ kia có phải đẹp trai lắm không Thủy Chi chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy của mình Không giấu nổi vẻ tò mò Đọc đến đoạn chị viết anh ấy nửa đêm Băng rừng đi cứu người Mà em ngưỡng mộ quá Việt anh đánh vào tay cô ấy, đó là người chị Phương thích đấy. Oa, wow, thật đã. Anh ấy tên Huy thật sao? Thủy Chi hét to. Tất nhiên, Hà Phương không muốn sách của mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường ở bản A tứ, nên đã đổi tên tất cả mọi người. Đình Viễn cũng được cô đổi tên thành Huy, một cái tên cũng khá đẹp. Nhóc con, đọc sách thì đọc là được rồi, hỏi cặn kẽ làm gì? Em ngưỡng mộ những người dám lên vùng cao làm công tác đó nhất là bác sĩ nữa. Ánh mắt cô bé bỗng chốc trở nên sáng ngời, "Em cũng quen một vị bác sĩ đẹp trai lắm đấy." Việt Anh càng véo mạnh vào tay Thùy Chi. Cô bé bị giật mình, hét một tiếng rồi chạy đi. Việt Anh từ phía sau đuổi theo, vừa đuổi vừa mắng. "Dám khen người khác đẹp trai à? Xem anh xử em như thế nào." "Không không, anh mới đẹp trai nhất, đừng cú nữa, buồn quá, buồn quá." Mấy đứa nhóc đuổi nhau vòng vòng quanh nhà, Hạ Phương phát đau đầu. Cuối cùng đành cầm lấy áo khoác đi ra khỏi trung cư. Ngày Tết, đường phố Hà Nội vắng lặng hơn hẳn mọi khi. Bình thường cô lái xe từ quận A sang quận B cũng tốn cả tiếng. Hôm nay chỉ đi 20 phút là tới. Hà Phương nhớ cô giáo Lương nói, nhà đình viện cũng ở Hà Nội. Cô không biết nghỉ Tết, anh có về đây không nên lòng vòng một hồi. Cuối cùng thi xe dừng ở một đèn đỏ vắng người, nhìn xung quanh toàn những người xa lạ, cô mới bật cười. Hà Nội này rộng thế, làm sao hai người có thể tình cờ gặp được nhau? Hơn nữa chắc gì anh đã muốn gặp cô. Hà Phương không gọi điện cho đình Việt, hỏi thăm anh có về ăn Tết không? Bởi vì cô đã chủ động một lần. Suốt thời gian dài đằng đẵng kia, anh chưa từng nhắn cho cô một tên, đừng nói gọi hỏi thăm. Cho nên khi đèn đỏ chuyển sang xanh, Hà Phương cũng không ngóng đợi nữa. Liền đánh tay lái đến khu triển lãm, dừng xe xong mới lững thững đi vào. Triển lãm sách lần này khá đông, người già, trẻ nhỏ, người trung tuổi, kể cả những người trẻ đều đến. Hờ của một số nhà văn nổi tiếng có rất nhiều cụ già đến. gian sách có trưng bày cuốn Mùa hạ ở vùng cao của Hà Phương cũng có rất đông các bạn trẻ đang tốm tụng đứng xem. Hà Phương không lại gần, cô đứng từ xa nhìn một lúc. Lát sau bỗng dưng có một người đàn ông chìa cuốn sách Mùa hạ ở vùng cao đến trước mặt cô có vinh dự xin em một chữ ký không? Hạ Phương quay đầu lại, thấy Nam Minh đang đứng ngay bên cạnh mình. Anh ta nở một nụ cười. Anh hâm mộ hàng xóm từ khá lâu rồi. Cô cũng cười, anh cũng đến xem triển lãm sách à? Ừ, mấy hôm trước thấy trên diễn đàn có nhắc đến triển lãm sách, anh đến để tìm mua. Nam Minh nhìn quanh một vòng, ở trước mỗi gian đều có tác giả đang tỉ mỉ ngồi ký tên vào sách cho độc giả. Mỗi khu trưng bày sách của Hà Phương là trống không. Em không thích xuất hiện trước mọi người sao? Không muốn, thích thoải mái đủ rồi. Cô đút tay vào túi áo, thở ra một làn khói trắng. Với cả tôi sợ một ngày nào đó, tình một đêm nhận ra tôi, lại cho tôi lên trang nhất báo. Nam Minh Phỉ cười, "Hôm nay em có thời gian không? Anh mời em đi xem phim, có một bộ phim mới ra rạp cũng khá hay." "Thể loại gì vậy?" Hành động Dù sao về nhà cũng đau đầu với hai đứa nhóc Hơn nữa rất lâu rồi không đi xem phim Ngày xuân cô độc Cũng chẳng biết làm gì Nên Hà Phương nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đồng ý Nam Minh chỉa cánh tay ra Tỏ ý cô hãy khoác tay Lạnh lắm Khoác tay anh đi Lát nữa người ra vào chen chúc đỡ bị lạc nhau Được Hà Phương thoải mái Nắm lấy cánh tay của anh ta Hai người vui vẻ cười nói đi xuyên qua làn người đông đúc Không hề hay biết có một ánh mắt trầm mặc luôn hướng về phía mình. Đình Việt mặc một chiếc áo mang tô dài màu xám cho, quần âu dài cháy đôi chân thẳng tắp. Bóng dáng cao lớn vững vàng lại mang một vẻ lạnh lùng cô độc. Dù đứng lặng im một góc nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Chỉ trừ một cô gái kỳ dị là Hà Phương. Một cô gái tiến về phía anh, bé lén nhìn gương mặt đẹp trai của người đàn ông trước mặt. Anh ơi! Anh có thể cho em xin số điện thoại được không? Đình Việt một tay đút túi quần, tay còn lại cầm cuốn sách, mùa hạ ở vùng cao, chậm rãi lắc đầu. Xin lỗi, không tiện. Mặt cô gái đỏ bừng, nhìn anh hồi lâu rồi lúng túng chạy đi. Đình Việt cũng không thích chỗ đông người thế này, nên lặng lẽ tìm một con đường khác, lái xe về nhà. Mùa xuân năm ấy, anh gặp Hà Phương, còn cô tay trong tay với một người đàn ông khác, không hề nhìn anh. Kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, mọi người rụp dịch quay về bản A Tứ, bắt đầu làm việc của một năm mới. A Văn xách theo rất nhiều túi to túi nhỏ, đều là thực phẩm chia cho mọi người. Nhã Lam mang bánh trưng từ miền xuôi lên, ngay cả cô giáo Lương cũng mang theo rất nhiều quần áo ấm cũ của con mình cho lũ trẻ. A Văn vừa vào đến sân đã hét to, mọi người ơi, có biết gì không, lần này về nhà em biết được tin hay ho lắm nha. Mọi người đều tò mò nhìn về phía cậu ta Tin gì thế? Ôi trời ạ! Chị Phương Nhà văn Hà Phương ấy Cậu ta đặt đống đồ trên vai xuống thở hổn hển. Chị ấy là nhà văn nổi tiếng lắm lắm Sách còn bán ở hiệu sách huyện em đấy Em thử vào mạng tra thử Chị ấy còn có cả một fanpage Gần một triệu người theo dõi Chị ấy không để ảnh thật Nhưng mà sách mùa hạ ở vùng cao Em mắt đọc là nhận ra ngay Chị ấy đổi tên chúng ta hết Nhưng mà trường mình thế nào, mọi người chăm sóc học sinh và đi chữa bệnh ra sao, chị ấy viết hết vào sách đấy." Dừng một lát, A Văn lại sung sướng kêu to, "Toán viết điều tốt mọi người ạ, trên mạng có nhiều người để lại bình luận khen chúng ta đấy." Nghe được tin tức này, người vui nhất là thầy A Sĩ sì Lở, hiệu trưởng lập cập chạy ra, cười đến mức các nêm nhăn trên mặt sâu lại. "Thật à? Vâng, cháu con đọc được á, có nhiều người bảo là sẽ ủng hộ cho lũ trẻ nữa." Chú A Sĩ sì Lở Lần này sách của chị Phương đã được nhiều người biết lắm, cháu đã nói mà, chị Phương là người tốt. Đúng thế, tác giả nổi tiếng mà chúng ta chẳng biết gì, cô ấy cũng không khoe khoang bản thân. Cô giáo lương cũng cười to, trời ạ, nếu biết thế lúc trước, cháu cũng xin cô ấy một chữ ký. Sao một người nổi tiếng như thế lại đến chỗ chúng ta chịu cực khổ cơ chứ? Chuyện sách của Hà Phương được bán ở khắp mọi nơi, khiến ai nấy ở bản A tứ đều vui mừng. Chỉ có Nhã Lam và Đình Việt Trầm mặc một góc Anh cúi đầu ngậm hạt ô mai trong miệng Không nói gì Nhã Lam đi về phía anh khẽ hỏi Anh ăn Tết có vui không Cũng tạm tạm Anh hờ hững đáp Lần này về quê em có đi lễ chùa Xin được mấy tấm bùa bình an Em có mang cho anh một tấm Nói rồi Nhã Lam lấy tấm bùa ra đưa cho anh Đầu năm đeo bùa mới may mắn Ở trên này chẳng cầu mong giàu sang an nhàn gì Chỉ có thể cầu bình an Anh đeo thử xem Đình Việt nhìn tấm bùa trong tay nhã lam Theo phản xạ muốn từ chối Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Đây là thành ý của người ta Hơn nữa mới đầu năm Từ chối người khác là bất lịch sự Cuối cùng anh đành cầm lấy Cảm ơn Lần này anh lên chỉ mang đồ đạc cho lũ nhóc Không có gì cho em Không sao, em tặng quà cho anh Đâu cần tặng lại chứ Anh nhận là em vui rồi Nói là nói vậy Nhưng Đình Việt vẫn rút ra một bao lì xì đưa cho Nhã Lam Cô tưởng anh đặc biệt tặng cho mình Nhưng lát sau lại thấy anh đưa cho thầy hiệu trưởng A Sĩ Lử Cô giáo Lương và A Văn mỗi người một cái Nhã Lam có chút cảm giác tủi thân Nhưng thấy Đình Việt dù sao cũng đã nhận bùa bình an của mình Cũng không muốn nghĩ ngợi nữa Chỉ tùm tìm cười rồi vuốt phẳng lại bao lì xì anh đưa Cất gọn vào trong túi Mùa xuân lạnh lẽo nhanh chóng trôi qua trường tiểu học bản A tứ dâm gian tiếng học sinh EA đọc chữ trong lớp nhớ có sách của Hà Phương rất nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến nơi đây thậm chí có cả những công ty rất lớn đích thân đến bọn họ gửi tặng đồ dùng sách vở và quần áo có một công ty còn hứa tài trợ xây mấy lớp học khang trang hơn lũ trẻ lần đầu tiên có nhiều đồ dùng mới thì vui sướng dành nhau mỗi đứa được chia một phần sau lại cười tuét miệng A sùng và A bá năm nay cao lớn hơn hẳn Dù đến lớp không cần phải mang đồ ăn đến nữa Nhưng thỉnh thoảng Bọn chúng lại xách theo mấy củ dền đỏ đến Báo để cô Lương biến ra bút màu đỏ Cô giáo Lương cau mày Trong lớp đã có bao nhiêu bút màu rồi Mấy đứa còn đòi thêm bút màu làm gì Con thích bút màu giống cô Phương làm cơ Có mùi mật ong Màu còn đẹp nữa Con thích lắm Thằng nhóc A Bá gần đây Đã bắt đầu đi xép Nghe nói thế cũng gật đầu lia lia Đúng đấy con cũng thích Màu của cô Phương á ngon lắm định Việt vừa định đi vào thôn khám bệnh. Nghe lũ trẻ nhắc đến cô Phương thì khẽ nhíu mày. Anh chẳng nhớ rõ Hà Phương đã rời khỏi đây từ khi nào. Cũng không nhớ được lần cuối bọn họ nói chuyện với nhau là bao lâu. Có lẽ cách đây nửa năm cũng có lẽ lâu hơn. Vốn nghĩ đã quên mất cô rồi. Nhưng chẳng hiểu sao nghe A Bá nhắc đến lại thấy lòng buồn bực. Anh thở dài một tiếng không nghe nữa chỉ thẳng lưng lên đi theo con dốc. Tháng ba đến rất nhanh. Có một lần Hà Phương ngồi trên taxi từ sân bay về có nghe radio phát một bản tin tức, trong đó có nhắc đến việc chuẩn bị mở một hội thảo y học tại Hà Nội, mục đích là để vinh danh các vị bác sĩ đã có đóng góp cho ngành y tế. Phần lớn là các bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID. Bên cạnh đó còn có một vài bác sĩ trẻ ở vùng cao, những người đã hy sinh tuổi trẻ và cuộc sống hạnh phúc của bản thân để đi đến những nơi hoang vu, chữa bệnh cho người nghèo. Tìm Hà Phương thoáng chốc nhói lên một cái, cô đưa tay vặn to vô lùm radio lúc này đang nói đến địa điểm tổ chức hội nghị bác tài thấy cô tò mò chuyện này mới cười bảo hình như là ngày mai mở hội thảo đấy cháu gái cũng là bác sĩ à không ạ hội thảo ở ngay khu trung tâm hội nghị cháu có muốn đi thì gọi chú nhé chú đến chú chở hà phương hoành đầu nhìn ra đường phố tấp nập qua lại lặng lẽ nói một câu không cần đâu ạ cháu sẽ không đến cô không đến bởi vì không nhắc đến đỉnh việt cô không đến Bởi vì không chắc đỉnh Việt có được mời tham dự hay không, và lại giữa hai người cũng chẳng có quan hệ gì, cô đến đó cũng để làm gì cơ chứ? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng sáng ngày hôm sau, mới 7 giờ, Hà Phương đã mở mắt. Cô muốn ngủ tiếp, nhưng đầu óc đã không nghe bản thân điều khiển, hai mắt cứ mở tròng tròng. Cuối cùng cô buồn bực ngồi dậy, trèo xuống giường đi thay quần áo. Hà Phương tự lái xe đến trung tâm hội nghị, lúc này người ra vào đã tấp nập, cô ngồi trên xe Lặng lẽ nhìn hết người này đến người khác Cũng không thấy bóng dáng quen thuộc Của một người đâu Hút hết một điếu thuốc Đợi đến khi mọi người vào bên trong hết Cô mới mở cửa xe Lững thững đi vào Hà Phương chọn dãy ghế cuối Lặng lẽ ngồi xuống Hội trưởng vinh danh các bác sĩ hôm nay Có rất nhiều gương mặt nổi tiếng Toàn là các bác sĩ hàng đầu cả nước Có bác sĩ còn rất trẻ Đôi mắt sau cặp kính sáng ngời như sao Bọn họ toàn nói đến những thuật ngữ chuyên môn Cô nghe không có hiểu Rất lâu, rất lâu sau đó Cuối cùng cũng đến lễ vinh danh Những bác sĩ đã có đóng góp trên nền y học nước nhà Quốc bảo của nền y học đất nước Bác sĩ vĩ đại Quách Cảnh Đức Đứng trên bục cao Chậm rãi đọc từng cái tên Những người được sướng, nhanh chóng đi lên sân khấu Cho đến khi bác sĩ Quách Cảnh Đức Đọc một cái tên quen thuộc hà Phương mới thoáng giật mình Bác sĩ Đỗ Đình Việt Bác sĩ chuyên khoa cấp 2 Trạm trưởng Trạm Y tế bản A Tứ Một người đàn ông mặc vest xanh đậm, lặng lẽ đứng dậy từ hàng ghế thứ hai. Vẫn một bóng lưng cao lớn đó, vẫn bờ vai vững chãi và gương mặt xuất thần đó. Nhưng bởi vì anh mặc quần âu áo vest lịch lãm, nên suýt nữa thì Hà Phương đã không nhận ra. Có lẽ vẻ ngoài của đình Việt luôn nổi trội nhất trong tất cả những người khác, cho nên khi anh đứng dậy, phía bên dưới đã có rất nhiều người ồ lên. Sau đó có mấy vị bác sĩ nữ còn dơ điện thoại liên tục chụp ảnh anh dưới hàng trăm ánh đèn hội nghị toàn thân anh như phát sáng sống lưng đỉnh Việt thẳng tắp ánh mắt trong sạch kiên định và nghiêm túc cốt cách xuất chúng cùng cao quý như toát ra từ trong xương bác sĩ Quách Cảnh Đức tặng một tấm bằng khen cho anh lại bắt tay và nói với anh một câu gì đó giây phút ấy anh khẽ cúi người một góc 40 độ Hà Phương ngồi từ xa đọc khẩu hình anh cũng đoán ra được đỉnh Việt nói với bác sĩ Quách Cảnh Đức cảm ơn bác sĩ Đức cháu sẽ tiếp tục nỗ lực thật nhiều bác sĩ quách cảnh đức hài lòng vỗ vai anh cậu làm tốt lắm sau này nhất định sẽ là người kế nghiệp tôi sau đó em đứng lên nói những lời vinh danh và chúc mừng tập thể bác sĩ được nhận giải thưởng vinh danh cùng chụp một tấm ảnh hà phương cũng nhanh chóng chụp một tấm lúc cất điện thoại đi thì mọi người đã quay về chỗ ngồi cô không có ý định gặp gỡ anh nhưng hà phương vẫn chờ đến hết hội nghị khi mọi người bắt đầu lục đục đi ra cô mới hòa cùng dòng người ra về. Có điều, lúc cô vừa đặt chân đến sảnh lớn thì tay bị bất giác ai đó kéo lại, ngoảnh đầu mới thấy là cô nhóc Thủy Chi. "Chị Phương, sao chị cũng đến đây thế? Đến xem hồi nghỉ?" Hà Phương muốn rời đi thật nhanh nhưng Thủy Chi nắm quá chặt đành nói, "Em đến đây làm gì? Em đi xem anh trai em." Ánh mắt cô bé không giấu nổi tự hào, lấp lánh như ánh sao. "Anh trai em á đẹp trai lắm, cũng là bác sĩ nữa." "Ừ." Hà Phương gật đầu. Mắt vô tình trông thấy Đình Việt đang bước ra cửa. Cô vội vã nghiêng mặt đi, hy vọng anh không phát hiện ra. Tuy nhiên đúng lúc này, con nhóc Thủy Chi lại hét ầm lên, vẫy vẫy tay. Anh Việt, em ở đây! Đình Việt nghe tiếng Thủy Chi gọi, mới quay đầu nhìn về phía bên này. Thì trông thấy một bóng lưng gầy gò, mỏng manh, đứng cạnh em gái mình, thì hơi thở bất giác trững lại một nhịp. Anh phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Thời gian đã trôi qua dài như thế, Tóc Hà Phương cũng đã dài hơn nhiều so với lúc đến điểm trường A Tứ. Nhưng chỉ cần lướt qua một bóng lưng cũng đủ để nhận ra cô. Thủy Chi cười cười, kéo tay Hà Phương đi về phía anh. Anh họ của em đấy, ban nãy có lên bục nhận giải thưởng vinh danh, chị có nhìn thấy không? Cô nhóc Tiểu tít nói liền một mạch, không để cho cô chen miệng vào. Anh ấy là bác sĩ tình nguyện lên vùng cao, đẹp trai lắm. Em đừng kéo chị. Hà Phương nhỏ giọng cằn nhằn. Ở chỗ đông người này, không thể rằng ra Chỉ có thể để mặc thủy chi kéo đi Không kéo là lạc mất Chị nhanh lên, em còn giới thiệu anh trai em cho chị Không cần, không cần gì chứ Ngôi sao sáng chói nhất của gia đình em đấy Anh ấy hơn 30 tuổi rồi Mà chưa có mảnh tình vắt vai nào Hai người tình cờ gặp ở đây Em phải làm bà mối mới được Xuyên qua dòng người hối hả Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước mặt anh Đình viện không hề bước chân về phía hai người Nhưng ánh mắt anh Từ lúc bắt đầu đến giờ chưa từng rời khỏi Hà Phương, Thủy Chi nhanh nhảu hỏi, "Anh, anh xong việc rồi à?" "Chưa xong." Anh ngừng lại một lát, thanh âm cứng rắn lại chậm rãi, "Lát nữa còn phải tập trung cùng đoàn, thế thì chưa đi luôn phải không?" Thủy Chi nói xong cũng không chờ định việc trả lời, đã đẩy Hà Phương lên trước mặt, "Đây là chị gái của bạn trai em, chị ấy là nhà văn đấy, cũng có một tác phẩm viết về những người đang công tác ở vùng cao giống như anh." Cô nhóc không hề để ý đến sắc mặt của hai người. Lần trước anh bảo anh đang làm ở trạm xá gì ấy nhở? Bạn nãy lúc bác sĩ Quách Cảnh Đức đọc á, em không nhập tâm nên không nhớ. bản gì nhở? À tứ, cả anh và Hà Phương cùng đồng thời lên tiếng. À, Thủy Chi gật gật gù gù, vừa định nói thêm, thì bỗng dưng phát hiện ra một chuyện vô cùng chấn động. Hai mắt cô nhóc trợn to, nhìn Đình Việt rồi lại nhìn Hà Phương, lắp ba lắp bắp. Ồ, thế, thế bác sĩ Huy trong sách chị Phương viết là... Hà Phương bình tĩnh trả lời là anh trai em đấy Trong một thời gian ngắn ngủi Thủy Chi cảm thấy cô không sao tiếp nhận được thông tin này Lúc đầu đọc cuốn Mùa Hạ ở vùng cao Cô đã chết mê chết mệt bác sĩ Huy trong đó Ngày đêm tương tư Còn liên tục dò hỏi Hà Phương Bác sĩ Huy có phải là nhân vật thật hay không Không ngờ nhân vật ấy Không những có thật mà lại còn là Anh trai họ của mình Trời ạ là cô vô duyên Hay là anh họ cô có duyên với Hà Phương đây Bạn nãy, cô còn định làm bà mối giới thiệu hai người họ làm quen nữa cơ. Thủy chi liếm môi, khó khăn thốt ra một câu. Thế nghĩa là hai người đã quen nhau từ trước rồi à? Hà Phương không đáp, chỉ quay sang nhìn Đình Việt. Hơn nửa năm không gặp, anh vẫn không khác lúc trước là bao. Ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ lạnh nhạt, khiến người ta không thể nắm bắt được tâm tư. Nhưng lại dễ xa chân, chết chìm vào trong đó. Cô lặng lẽ vươn tay ra. Lâu rồi không gặp, bác sĩ Việt... Chúc mừng anh Đình Việt liếc những ngón tay Đã hoàn toàn lành lặn của cô Im lặng một lúc mới chậm rãi bắt tay Nhà văn Hà Phương Cũng chúc mừng sách của cô đã được xuất bản Chuyện đã lâu rồi Chúc mừng gì nữa Cô cười cười Cảm nhận dưới đầu ngón tay Là từng góp xương vững chãi ấm nóng Có dòng điện nhẹ nhàng Lan từ đôi tay đến trái tim Mọi người ở bàn A Tứ có khỏe không Vẫn khỏe Thế thì tốt rồi Cô chậm rãi buông tay anh Cảm thấy mấy lời hỏi thăm sáo rỗng này nhạt thách Cũng chẳng muốn tiếp tục Chắc bác sĩ Việt còn bận việc Tôi cũng có việc, không làm phiền nữa Có cơ hội gặp lại Thủy Chi thấy hai người chưa nói được bao nhiêu Đã rời đi, liền vội vã chạy theo Chị Phương, sao đi vội thế Khó khăn lắm anh em mới về Hà Nội mà Hai người dù sao cũng quen nhau Nói chuyện chút đã Bên nhà xuất bản có chút việc Bây giờ chị phải qua đó Đợi khi nào có dịp rồi nói chuyện sau cũng được Hạ Phương cười như không cười với cả chị và anh em cũng không thân thiết lắm không có nhiều chuyện để nói với nhau đâu dứt lời cô nhanh chóng xoay người lặng lẽ hòa lẫn vào đám đông rồi đi mất Thủy Chi biết Hạ Phương xưa nay vẫn luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng không hiểu sao cô cảm thấy giữa Hạ Phương và anh trai mình có điều gì đó không đúng nhất là ánh mắt của đình Việt Thủy Chi chưa từng thấy anh nhìn bất kỳ người chuyên chú nào như vậy không nghĩ ra được đáp án chỉ có thể quay lại tra khảo nhân vật chính. Anh, có phải lúc chị ấy đến bản A Tứ tìm tư liệu viết sách, anh trêu chọc người ta không? Chị gái của bạn trai em là loại người dễ bị người khác trêu chọc vậy hả? Nói cũng phải, chị Phương ngầu lòi như thế cơ mà. Thủy Chi gật gù, lát sau nghĩ ra chuyện gì lại ngẩng phát lên. Nếu mà không phải anh trêu chọc chị ấy, thế có phải hai người đã tình một đêm không? Ánh mắt anh nhá, nhìn chị ấy rất là lạ, màu khai thật đi còn được khoan hồng. Đình Việt sầm mặt cốc vào chán con bé Nói năng vơ vẩn Mau về đi Em không về Anh nói cho em biết đi Giữa hai người có chuyện gì Có quan hệ gì Không có quan hệ gì Chị Phương viết về anh trong sách đấy Bao nhiêu người đọc xong mê mệt anh kia kìa Anh đã đọc chưa Đình Việt không hề dừng bước Anh lạnh nhạt bỏ lại một câu Không muốn đọc Sau đó anh nhanh chóng đi về khu vực dành cho nhân viên Đình Việt chân dài nên bước rất nhanh thủy Chi phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp Thế tối nay anh có về nhà không Bác hai nhắc anh suốt đấy Hôm nay kiểu gì cả nhà xem tivi Cũng thấy anh cho mà xem Anh Việt về thì gọi cho em nhé Mấy đứa bạn em đòi xin chữ ký anh đấy Đỉnh Việt không muốn bận tâm đến nhóc con này Lười trả lời chỉ quay đi thẳng Anh đến chào hỏi bác sĩ Quách Cảnh Đức Nhưng lúc bước đến ngã rẽ Lại tình cờ trông thấy một chiếc G500 lướt qua Thân xe hầm hố Một bên cửa kính hạ xuống có một cánh tay trắng nõn cầm theo điếu thuốc đặt nhẹ nhàng bên cửa xe tàn thuốc màu xám cho theo gió rơi là tả xuống đường phong cách tùy hứng này không cần đoán thì anh cũng biết là ai nhưng đình việt không lên tiếng gọi cô lại anh hiểu người phụ nữ này vốn không dễ nắm trong lòng bàn tay thì cô không muốn thì chẳng ai có thể giữ nổi bước chân cô lại ngay cả anh cũng vậy cho nên cứ coi như chưa từng gặp thì hơn sau khi Hà Phương rời khỏi trung tâm hội nghị Cô lái xe thẳng một mạch đến nhà xuất bản Dọc đường đi Trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi dáng vẻ của ai kia Thực sự Cô chưa từng nghĩ tới một bác sĩ Ở vùng cao như đỉnh Việt Thì mặc vest lại lịch lãm và quyến rũ đến mức độ này Lồng ngực rộng lớn vững chãi bờ vai rộng rãi Thắt lưng hẹp chân dài Toàn thân toát ra hơi thở mạnh mẽ Của một người đàn ông trưởng thành Nhưng lại không thiếu phần phong tình mềm mại Loại cám dỗ này Khiến cô kìm lòng chẳng đặng chỉ muốn ngay lập tức có được thân thể anh. Nhưng cô lại không thể chiếm được. hà Phương nhịn cảm giác khô nóng từ cổ họng, rít một hơi thuốc thật dài, cho đến khi dừng xe ở sân nhà xuất bản cũng đã đốt hết hai điếu thuốc. Cô bình tĩnh đi vào giải quyết công việc. Xong xuôi, lại bị mấy người trong nhà xuất bản kéo đi uống rượu. Nói là để ăn mừng sách của cô, lần này bán ra được tròn 50.000 cuốn. hà Phương cảm thấy mình từ chối mãi cũng không tiện, Rút cuộc đành phải đi cùng mọi người Ở nhà hàng bị trúc rượu một trận Đến khi đặt chân về được đến nhà Thì cũng đã say chẳng biết trời trăng gì nữa Đến nửa đêm Cô khát nước nên tỉnh dậy Sau khi mở tủ lạnh uống hết nửa chai nước Thì cơn buồn ngủ cũng đã bị cuốn bay sạch Hà Phương theo thói quen Lần mò tìm ô mai Nhưng sờ tới sờ lui Mới phát hiện ra Ô mai đã hết từ lâu Chẳng có thứ gì ngăn cản cơn thèm thuốc Cô lại đốt một điếu Hạ Phương chậm rãi đi đến bệ cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời Mới phát hiện hôm nay là đầu tháng Không có trăng Chỉ có ánh đèn điện đô thị hắt lên bầu trời đêm đen kịt Ánh sáng nhân tạo không đẹp như ánh trăng Cô ngồi ngẩn ra một lúc mới nhớ Bật nguồn điện thoại lên Màn hình vừa sáng Đã có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhớ báo đến Hạ Phương nhìn lướt qua một vòng Kéo xuống tận cuối cùng Cũng không tìm thấy chữ bác sĩ Việt Cô bật cười Lặng lẽ xít vào một hơi thuốc thật dài Cảm thấy bác sĩ Việt ở điểm trường a tứ Và bác sĩ Việt ở thành thị phồn hoa này Tuy khác nhau Nhưng lại cũng giống nhau đến thế Anh luôn mang một vẻ lạnh nhạt hờ hững Không có cảm giác tới gần được Dù cô có thả thính hàng trăm lần Thì anh cũng có hàng trăm cách né thính Hôm nay khó khăn lắm mới gặp lại Cũng chẳng nỡ nhắn cho cô Một tin hỏi thăm Nhưng thật kỳ lạ Anh càng tỏ ra xa cách thì lại càng khơi dậy cảm hứng trong cô. Hà Phương liếm đôi môi khô khốc, cuối cùng nhanh chóng tìm đến số của anh rồi gõ một tên. "Bác sĩ Việt, anh không nhớ tôi à?" Thời gian đã 2 giờ sáng, vốn dĩ anh đã phải ngủ từ lâu, nhưng chỉ vài phút sau đã thấy anh nhắn lại. "Hút thuốc ít thôi. Sao anh biết tôi đang hút thuốc?" Cô thức vào giờ này thì còn làm gì ngoài hút thuốc. Hà Phương bật cười, "Bác sĩ Việt hiểu tôi thật đấy." anh chưa ngủ à bị đánh thức lẽ ra anh nên để chế độ yên lặng dừng một lát cô lại gửi thêm một tin bao giờ quay lại bản A Tứ hôm nay nghĩa là vài tiếng nữa anh sẽ phải dậy lên xe đi một quãng đường dài trở về bản A Tứ Hà Phương cảm thấy lần này gặp vẫn chưa đủ nhưng mối quan hệ của hai người chưa thân thiết đến mức có thể giữ chân nhau cho nên chỉ nói lên đường may mắn sau đó đỉnh Việt không nhắn lại nữa Hạ Phương nghĩ với tính cách của anh thì cô sẽ không chờ được tin trả lời. Nhưng gần sáng khi cô chuẩn bị quay về giường đi ngủ, lại thấy điện thoại rung lên. Tôi có mang theo ô mai, gửi ở chỗ thủy chi. Đọc xong tin nhắn này, trái tim Hạ Phương ngay lập tức như bị thứ gì đó gõ một cái mạnh. Đột nhiên vị chua trong miệng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thấm ở đầu lưỡi còn có một chút ngọt ngào khó có thể nói rõ được. Cô không trả lời tin của anh Mà ấn số gọi cho Thủy Chi Giờ này con bé vẫn đang ngủ say Ngay cả tiếng alo cũng nói bằng giọng mũi Hà Phương không đợi con bé tỉnh ngủ Đã nói Anh của em ở chỗ nào Gì cơ hả Thủy Chi giật mình tỉnh cả ngủ Giờ điện thoại lên trước nhìn đi nhìn lại Thấy số Hà Phương gọi đến lúc 4 rưỡi sáng Thì đần mặt ra Anh của em bây giờ đang ở đâu Bác sĩ Việt đấy à Anh ấy đang ở khách sạn Nam Dương ạ Em nghe nói là đi theo đoàn, nên ở cùng đoàn. Ngày hôm qua anh ấy có về nhà, nhưng mà chỉ ghé qua nhà một... Bà chữ một chút thôi, còn chưa nói hết. Đã nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia. Hà Phương đã cúp máy. Thủy Chi há hốc miệng kinh ngạc một lúc. Thấy trời vẫn chưa sáng, mà Hà Phương đã gấp gáp tìm gặp anh của mình như vậy. Lại càng tò mò giữa anh trai mình và Hà Phương là mối quan hệ gì. Cô nhóc ngẩn ra một hồi lâu, nhớ nhắn cho Hà Phương thêm một tin. Anh Việt ở phòng 803. Đường phố Hà Nội vào sáng sớm, chưa đông đúc người qua lại, nhưng những người bán hàng buổi sớm đã bắt đầu hối hả đi lại trên đường. Khách sạn Nam Dương cách chỗ Hà Phương 15 phút lái xe. Hôm nay vì không tắc đường nên cô đến sớm hơn một chút, còn chưa tới 10 phút đã đứng trước cửa phòng 803 gõ cửa. Nửa phút sau có tiếng bước chân người đi ra. Đình Việt vốn tưởng bác sĩ cùng đoàn đến gọi anh chuẩn bị ra xe để về bản A Tứ, nhưng khi ra mở cửa lại chỉ thấy một gương mặt quen thuộc. Hà Phương chỉ khoác một chiếc áo len mỏng, trên cổ quàng một chiếc khăn bằng lụa tơ tằm rủ xuống đôi vai gầy mỏng manh. Lúc này trong cô không còn vẻ dương cung bạt kiếm mà chỉ như một thiếu nữ mới lớn, xinh đẹp, thanh thuần và sạch sẽ. Cô đứng trước mặt anh, không kiêng dè nhìn anh chằm chằm ánh mắt đèn nhánh nóng bỏng như ẩn giấu một đốm lửa. Đình Việt trong phút chốc cảm thấy máu trong người mình như bị thứ gì đó làm cuộn trào lên, cũng chẳng biết phải nói ra sao. Bác sĩ Việt, ừm, thấy cô khẽ gọi, Đình Việt vốn nghĩ giây tiếp theo cô sẽ làm gì đó, nhưng cuối cùng cô chỉ xòe tay ra. Anh trực tiếp đưa ô cho tôi. Gì cơ? Anh trực tiếp đưa ô cho tôi. Cô kiên nhẫn nhắc lại. Giọng nói vô cùng kiên quyết và cứng rắn. Sự thẳng thắn này của Hà Phương làm cho ai kia sững sốt, anh cúi đầu nhìn hai gò má ửng hồng vì chạy đến đây của cô, bất giác cảm thấy trong lòng có một loại kích động không thể nói rõ được. Anh trầm mặc nhìn cô một lúc, sau đó đột nhiên xoay người đi vào trong phòng, lôi chiếc vali để trong góc ra, lục tung toàn bộ hành lý đã được xếp gọn gàng, tìm kiếm trong đó một hồi lâu mới thấy một túi ô mai nhỏ. Chẳng biết sao sáng nay, khi đưa ô mai cho Thủy Chi, anh đã cố ý giữ lại một chút này. Có lẽ anh đã đoán trước được, Hà Phương sẽ đến đây. Cũng có thể giữa hai người có một loại ăn ý mà ngay cả anh cũng không thể giải thích được. Tựa như việc anh không rõ ra phiên chợ có thể gặp lại bà cụ bán ô mai hay không, nhưng vẫn cố ý đứng chờ ở đó rất lâu vậy. Một lát sau, anh cầm túi ô mai nhỏ quay lại, chỉa đến trước mặt Hà Phương, Ở đây chỉ còn một ít thế này thôi Khi nào cô gặp Thủy Chi Thì lấy chỗ còn lại Tôi biết rồi Cô cười, vươn tay nhận lấy túi ô mai Gương mặt không giấu nổi vẻ thỏa mãn và hài lòng Đình Việt nhìn Hà Phương Vội vã chạy đến đây Cũng chỉ vì một điều nhỏ nhặt như thế Trong lòng cảm thấy có chút ngứa ngáy không diễn tả được Anh lặng lặng hít sâu vào một hơi Chỉ có một túi ô mai Không cần vội vã chạy đến đây Nếu muốn ăn thì lần sau mua được tôi sẽ gửi theo đường biêu điện xuống cho cô. Không cần, tôi chỉ muốn anh trực tiếp đưa ô mai cho tôi. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Hà Phương cũng không kiêng dè nói thẳng. Bác sĩ Việt, anh cố ý mua ô mai mang xuống cho tôi. Tôi đến để xác nhận, anh chưa từng quên tôi. Mưa phùn tháng ba, lất vất ngoài cửa sổ. Gió lạnh thổi qua, không thể làm nguội đi trái tim nóng bỏng của Hà Phương. Trong mắt cô vẫn nồng nàn một ánh lửa. Cô là người phụ nữ quái gở đầu tiên mà anh gặp Cũng là người dám hỏi thẳng những điều phụ nữ không nên nói Một cô gái không có vẻ nhu mỉ hiền thục Chỉ có sự cố chấp chẳng giống ai Lời nói vừa rồi của Hà Phương Cũng như một mũi dao bén nhọn Chọc thẳng vào mối quan hệ Không rõ ràng của hai người Cô nói đúng Anh mang ô mai xuống cho cô Anh chưa từng quên cô Đình Việt im lặng Nhìn cô thật lâu Thật lâu Mãi đến khi căn phòng bên cạnh có tiếng lục đục truyền ra, anh mở miệng, "Ừ, tôi chưa từng quên cô." "Tôi biết." Cô cười tủm tỉm, "Tôi cũng vậy. Đã đi mấy trăm cây số đến đây, còn mất công mang ô mai cho tôi. Tôi ôm anh một cái để cảm ơn nhé." Cô nhìn bóng dáng anh cao ngất, xúc động muốn hôn anh, nhưng chỉ có thể hỏi, "Có thể ôm một cái hay không?" Câu trả lời của Đình Việt là lặng lẽ lùi về sau một bước. Anh nói, Tôi sắp phải về bản A Tứ. Cô cũng về đi. Ừ. Hà Phương cười cười, cô giơ túi ô mai trên tay lét lắc. Tôi sẽ đến chỗ Thủy Chi, đòi lại toàn bộ số ô mai. Bác sĩ Việt, cảm ơn. Có dịp nhất định sẽ lấy thần báo đáp. Anh quen rồi, không chấp cô. Tôi tiến cô xuống dưới. Không cần đâu, tôi lên được, cũng tự xuống được. Trời chưa sáng rõ, khách sạn loại người nào cũng có. Hà Phương phì cười, cứng miệng. Căn phòng bên cạnh đã không còn những tiếng lục đục, hành lang dài vắng người, hai người một trước một sau đi bên thang máy. Bị Đình Việt từ chối nhiều lần, Hà Vương không cảm thấy thất vọng, lần này lại bị anh từ chối nhưng ngược lại còn cảm thấy có chút thành quả. Đơn giản bởi vì anh nói chưa từng quên cô. Lời này từ miệng bác sĩ Việt, không phải cứ muốn nghe là sẽ được nghe. Hà Vương cầm chặt túi ô mai trên tay. Hôm nay tôi có thấy anh lên khán đài nhận giải thưởng. Ừ, đẹp trai lắm, lúc đó anh biết tôi muốn làm gì nhất không? Cô nhà văn, phiền cô đừng nói mấy lời không sạch sẽ. Anh lập tức chặn miệng cô, Hà Phương không để ý đến anh, bước vào thang máy mới nói. Tôi muốn lột sạch quần áo trên người anh xuống. Vẻ mặt của đình Việt ngay lập tức xa xầm, muốn mắng cô mấy câu, nhưng cuối cùng lại chỉ bước theo cô vào thang máy. Buồng thang máy khách sạn không hề hẹp, nhưng vì cơ thể anh rất cao, nên nhìn thế nào cũng thấy chật chội hơn nữa, bóng dáng cao ngất của anh như chắn toàn bộ ánh sáng từ trên trần hát xuống, toàn bộ sự sáng rủa đều rơi hết xuống thân thể người đàn ông này. Hà Phương khẽ liếm môi, lúc đứng ở trên đó, anh có nhìn thấy tôi không? Một lát sau, cô mới nghe được tiếng anh trả lời rất khẽ, "Có, rất tốt." Giữa cả trăm người ở đó, anh đứng trên bục cao vẫn có thể nhìn được ra cô. Hà Phương có được câu trả lời mình mong muốn đã cảm thấy đủ hài lòng. Sau đó, không ai nói chuyện nữa, chỉ nghe được tiếng cáp của thang máy bắt đầu chuyển động và hơi thở rất nhẹ nhàng của hai người. Tòa mờ sáng, chẳng mấy người qua lại nên thang máy chỉ có anh và cô. Màn hình nhanh chóng nhảy đến số 7 rồi 6, đến khi chuyển về số 4 thì Hà Phương bỗng dưng xoay người, cô ôm lấy cổ anh, tìm kiếm môi anh. Đình Viễn theo phản xạ dang tay đỡ lấy eo cô thân thể anh cứng đờ, không hề đáp lại nụ hôn bất ngờ của Hà Phương mà chỉ im lìm đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt ghim chặt xuống gương mặt trắng nõn. Hà Phương không bận tâm đến việc anh có đồng ý hay không, mí mắt cô khép chặt lại, say đắm hôn, từng sợi mi cong cong cọ nhẹ vào sống mũi anh. Chốc lát sau, cô cảm nhận được đôi bàn tay anh đặt trên eo cô, dần dần thả lỏng. Hà Phương vốn nghĩ anh sẽ đẩy cô ra, Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên eo cô lại bị siết chặt Đình Việt kéo mạnh cô vào trong lòng Cứng rắn mãnh liệt Đáp trả lại nụ hôn của cô Thang máy sáng loáng Phản chiếu bóng hình của hai người Thân thể nhỏ bé của người con gái mềm mại Tựa sát Giống như có thể vỡ nát trong lòng người đàn ông kia Bất cứ lúc nào Nhưng lúc này Nụ hôn của anh lại rất mực dịu dàng Rất mực bình yên Môi của anh rất mềm và ấm vương hương rượu whisky nồng nàn cay ngọt quyện với vị cốc tai trong miệng hà phương tạo thành một loại hương vị quyến rũ kỳ lạ không thể lẫn vào đâu được nụ hôn sâu mang theo tình ý mãnh liệt cuộn lên phảng phất hơi thở sáng sớm mùa xuân của một ngày mới dễ chịu mát rượi sảng khoái và bình yên tựa như ánh trăng sáng trên núi rừng của bản a tứ cho đến khi thằng máy vang lên tinh một tiếng anh mới buông cô ra Lúc này gò má của Hà Phương đã trở nên đỏ ửng, còn anh dù ngoài mặt vẫn bình lặng như nước nhưng hơi thở lại không giấu nổi sự kích động Có người đi qua sảnh chính của tầng trệt khẽ liếc vào bên trong Hà Phương theo phản xạ lùi về sau một bước vuốt thẳng lại tà áo Tiến đến đây, được rồi Cô hắng rọng, tim vẫn đập thình thịch Anh về phòng đi Ừ Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước cố ổn định lại hô hấp Hà Phương không nói nữa Lập tức xào bước đi ra khỏi thang máy Thì ra đến bên ngoài Liền gặp một trận gió lạnh thổi qua Cảm giác nóng rát ở gò má Ngay lập tức dịu xuống Lúc này cô mới ngây ngốc Quay đầu lại nhìn khách sạn phía sau Rồi bỗng dưng bật cười thành tiếng Mấy người gánh hàng rong Đúng lúc đi ngang qua Thấy một cô gái chỉ mặc một chiếc váy ngủ Đứng cười ở trước khách sạn Còn tưởng cô bị điên Phải rồi, cô bị điên Bác sĩ Việt cũng bị điên Tự nhiên hôn nhau gì chứ? Hạ Phương cười rất lâu mới lững thững ra xe, lái thẳng một mạch về nhà. Suốt một đêm chẳng ngủ được mấy tiếng, cô vừa đặt lưng lên giường là đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, thì mặt trời cũng đã chuyển về chiều muộn. Sở đến điện thoại, vẫn không thấy anh nhắn tin đến. Cô hậm hực thầm mắng anh vài câu rồi vẫn gọi điện cho anh. Điện thoại đổ 3-4 hồi chuông mới nghe giọng nói quen thuộc. Alo, bạn á Tứ còn cách xa anh nữa không? Câu hỏi của cô chẳng giống ai. Đình Việt khẽ cong môi. Lúc này, xe đang đi qua nơi trước đây. Anh đã từng xuống rửa. Còn cô ngồi trên xe gấp lon coca của bác Tài. Nhưng anh không nói, chỉ bảo. Khoảng hơn 40 số nữa. thề phải tối muộn mới về đến nơi. Cô xoay người, trở mình nằm úp xuống giường. Tối nay anh ngủ lại nhà nghỉ à? Chắc phải vậy thôi. Buổi tối không có người giao hàng vào bàn tam. Ừ. Sau đó... Cả hai người không ai nói nữa. Trong điện thoại chỉ vang vẳng những tiếng sóc này của xe đi trên con đường gồ ghề. Hà Phương đã từng trải nghiệm con đường đó, cũng thấy mệt mỏi thay anh. Nhưng những người công tác ở vùng cao là thế, chỉ có một con đường, không đi đường khác được. Một lúc rất lâu sau, anh mới nói, dậy ăn gì đó đi. Ừ, um, biết rồi. Cô gật đầu định cúp máy, nhưng bỗng dưng lại nhớ ra một chuyện gì đó nên bảo anh. Bác sĩ Việt, ừm. Um, Cô tùm ta tùm tìm, bỏ một hạt ô mai vào trong miệng, xong mới rõng rạc nói ra một câu. Môi anh ngọt lắm, tôi vẫn muốn hôn anh lần nữa. Thời gian tiếp theo, Hà Phương đến Tây Tạng để tìm cảm hứng viết về người dân du mục ở đây, về bản sắc văn hóa của người Tây Tạng, cả quá trình bọn họ rong ruổi lấy đông trùng hạ thảo. Vào tháng 3 ở Tây Tạng vẫn còn rất lạnh, cô trốn trong lều uống sữa bò, Cầm điện thoại nghịch tới nghịch lui Rồi lại mở đến mấy cái ảnh chụp ở bản A4 Từ lúc Đình Việt quay lại điểm trường đến giờ Đã hơn nửa tháng Anh và cô liên lạc không nhiều Hầu như đều là Hà Phương chủ động nhắn cho anh trước Cô hỏi gì thì anh đáp nấy Vẫn lạnh nhạt Cũng chẳng khác mối quan hệ khi trước là bao Hà Phương không trách anh Bởi vì cô cũng chưa từng nghĩ Mình sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này Giữa hai người chỉ là bèo nước gặp nhau không phải là người đi chung một con đường nên không thể trông đợi vào hai chữ nhiệt tình và dài lâu. Chỉ là ở Anh, có một loại cám dỗ mà cô không từ bỏ được, muốn có được nhưng lại không có được, cho nên mấy dây dưa không thể cắt đứt. Điều này có lẽ Đình Việt cũng hiểu. Cô thổi phù phù ly sữa bò nóng hồi trên tay, uống một hớp xong mới vứt điện thoại xuống, vùi đầu vào viết bàn thảo. Đến khi ngẩng lên thì trời đã tối, mấy người dân du mục ở Tây Tạng, Đi qua, gõ vào vài bạt lều của cô Phương, ra ăn tối thôi Ở Tây Tạng Nổi tiếng nhất có lẽ là bánh stampa Hà Phương mới đầu ăn còn cảm thấy ngon Nhưng ăn gần một tuần trời Thì không còn cảm thấy ngon nữa Chỉ thèm ăn cơm Việt Nam Hơn nữa còn thèm rau dưa muối ở bản A Tứ Hà Phương ăn qua loa vài miếng Rồi chạy ra phiến đá Trên thảo nguyên ăn ô mai Vừa ngậm xong một hạt Thì điện thoại rung lên Một tin nhắn Zalo từ số lạ gửi đến Xin chào nhà văn Hà Phương, tôi là phóng viên ở tòa soạn đất Việt. Tôi có gọi điện xin phỏng vấn cô, nhưng không liên lạc được cho nên mới nhắn tin Zalo. Khi nào cô đọc được tin nhắn này thì liên lạc với tôi nhé. Hà Phương vốn không thích phỏng vấn, trực tiếp bỏ qua tin nhắn này. Nhưng lát sau lại thấy cô ấy gửi đến một tin. Phỏng vấn về cuốn sách mùa hạ ở vùng cao ấy ạ. Rất nhiều độc giả muốn biết A Tứ có thật không, cô không phiền chứ. Lần này, Hà Phương nghĩ ngợi một lát, rồi ấn nút gọi lại. Rất nhanh sau đó, đầu dây kia đã nhận máy. Chào cô, tôi không làm phiền cô chứ? Không phiền. Cô nói muốn phỏng vấn về điểm trường A tứ? Vâng, đúng thế ạ. Lúc cô ra sách xong, rất nhiều độc giả tò mò về bản A tứ. Tôi cũng nghe nói có rất nhiều nhà hảo tâm đã lên đến đó làm từ thiện. Nhưng phỏng vấn họ cũng không bằng phỏng vấn trực tiếp người viết ra cuốn sách đó. Không biết cô có dỗi không? tôi phỏng vấn từ xa vài câu được không ạ? được cô hỏi đi. vâng, à, cô chờ tôi một chút. à quên, tôi tên là Quỳnh, phóng viên đàm Nguyên Quỳnh tòa soạn Đất Việt. tôi biết rồi. phóng viên kia lạch cạch lấy bút ghi âm và giấy ra bắt đầu các thủ tục dườm già của buổi phỏng vấn. nghiêm Quỳnh chào hỏi lại một lượt rồi nói: xin hỏi cô, bản a tứ là một địa danh có thật hay là một nơi mà cô đã tưởng tượng ra? Hà Phương cười mỉa mai, muốn biết thật hay không? Mọi người đi đến một chuyến là được mà. Nhưng mà nghe nói đường đến đó khó đi lắm ạ." Cô phóng viên hơi lúng túng. Trong sách cô có viết muốn đi được vào bản A Tứ thì phải ngồi xe ba gác 10 cây số đường đất và đi bộ gần 4 cây số đường rừng, không phải ai cũng đi được. "Đúng thế, rất khó đi. Ngồi xe ba gác không nổi, phải đi bộ. Hơn nữa muốn vào tận trong thôn sâu còn phải lội qua một con suối to, đá dưới lòng suối lởm chởm, đâm vào sẽ toác chân chảy máu." Lội được qua suối còn phải băng qua nửa quả đồi Mới đến nơi Nghiêm Quỳnh không nghĩ Đường đi sẽ khó khăn thế này Cũng chẳng biết phải nói ra sao Đành vội vàng lảng sang chủ đề khác Hạ Phương biết Có rất nhiều người sẽ không thể tới đó Chuyện quên góp vài hôm Rồi cũng sẽ đâu vào đấy Nhưng dẫu sao nhiều nhà hảo tâm biết đến là chuyện tốt Nhiều người biết bản A Tứ Là một địa danh có thật Cũng là chuyện tốt Cô ngẫm đi ngẫm lại một hồi Cuối cùng đột nhiên tốt bụng hỏi cô phóng viên Tôi biết đường Cô có muốn tôi dẫn đi không Hiện tượng bản A Tứ đang hot ở trên mạng Nghiêm Quỳnh nghĩ đến việc đến đó Thu thập tin tức Còn được đích thân nhà văn nổi tiếng Hà Phương đi cùng Bài báo viết ra kiểu gì cũng sẽ được lên trang nhất Vội vội vàng vàng đồng ý Được ạ Ngày bao nhiêu thì chúng ta bắt đầu đi Ngày kia Gấp thế sao ạ Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cả Có thể lùi lịch sang vài hôm sau được không Hà Phương trầm ngâm, lại bỏ một hạt ô mai vào trong miệng. Tôi bảo là ngày kia, nếu cô đi thì ngày mai chuẩn bị đồ đạc, ngày kia ra bến xe với tôi. Cô phóng viên kia càng phỏng vấn, càng cảm thấy nhà văn này quái gở, nhưng nghe nói không phải ai cũng có thể phỏng vấn Hà Phương, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. "Vậy được, ngày mai tôi về chuẩn bị, ngày kia đi cùng cô." Hà Phương đặt vé máy bay quay lại Hà Nội và ngày hôm sau cũng chẳng chuẩn bị gì ngày kế tiếp vẫn sách một chiếc ba lô đi cùng đoàn phóng viên đến bản a tứ vật lộn cả ngày trời trên xe đường xấu nên mấy người trong tòa soạn đã mệt mỏi đến xanh mét hết cả mặt mày còn nghe nói phải ngủ lại ở một nhà nghỉ rách nát ven đường nên ai cũng chán nản hà phương nghe một người lẩm bẩm biết thế đi chỗ khác lấy tin cho rồi cô chỉ cười khẩy nhà nghỉ ven đường này ở cách xa ngã tư cổ lương hơn bốn cây số nằm trong một thị trấn nhưng chẳng sầm út hơn là bao hơn 9 giờ tối chủ nhà đã dục dịch đóng cửa đi ngủ Hà Phương ngậm ô mai đứng trước sân thấy một đứa bé khoảng 10 tuổi bó bột một tay đang loay hoay vác một chiếc ghế gỗ vào trong nhà cô mới chạy ra đỡ cùng lúc này ông chủ cũng chạy đến mắng thằng bé có một tay mà còn vác gì cái ghế để ngoài sân cũng được chứ sao lần trước vác vào ngã gãy tay vẫn chưa chừa à Nhưng mà để ngoài đó là mưa mục mất Thằng bé méo máu Mắt nhìn chầm chầm chiếc ghế trong tay Hà Phương Mẹ làm ghế này cho con mà Ông chủ thở dài Hơi xấu hổ với cô Nên chỉ đưa tay cầm lại chiếc ghế Một bên vừa dục thằng nhóc vào đi ngủ Một bên cảm ơn cô Ngại quá, thằng nhỏ nhà tôi mất mẹ từ sớm Tính tình khó bảo Cái ghế không nặng lắm Vác một tay không gãy được Ừ, nhưng nó vấp ở bậc thềm Ngã tay mắc vào chân ghế gãy luôn May mà hôm ấy có một cậu bác sĩ đến đây nghỉ trọ Cậu ấy sơ cứu Rồi nẹp lại kịp thời Không thì á, có một mình tôi Cũng chẳng biết phải làm sao nữa Hà Phương hơi nhướng mày Bác sĩ ấy rất đẹp trai Đúng thế rất đẹp trai lại còn cao nữa Chủ nhà trọ ngừng một lúc Lại nhìn cô Cô quen cậu ấy à Hà Phương hơi bật cười Bác sĩ đẹp trai thì có nhiều Nhưng ở chỗ này nếu nói đẹp trai nhất Chỉ có bác sĩ Việt mà thôi Quen sơ sơ Cô có biết cậu ấy ở đâu không? Hôm đó, tôi đưa con tôi đi viện bó bột. Lúc quay về thì cậu ấy đã đi rồi. Cô cho tôi địa chỉ của cậu ấy. Tôi đến tận nơi cảm ơn. Không cần đâu. Anh ấy không thích nhận quà cảm ơn của người khác. Dứt lời, cô quay người đi vào trong nhà. Lúc đến bậc thềm mới nói thêm một câu. Tôi sẽ gửi lời cảm ơn của ông đến anh ấy. Cảm ơn cô. Ngủ một giấc, ngày hôm sau, tất cả lại dậy sớm để lên đường. Lần này đi đến giữa trưa là đến được bản Tam. Hà Phương dẫn theo đoàn phóng viên men theo con đường đến bờ suối để đến bản A Tứ. Khi cảnh vật quen thuộc từ từ hiện ra, mùi khói bếp lẫn tiếng trẻ con ê a đọc chữ tràn vào giác quan của Hà Phương. Bất giác trong lòng cô như có một luồng sinh khí đang từ từ trỗi dậy, xúc động không thể diễn tả được. Không rõ là sự thân thuộc, ngóng chờ hay hồi hộp, nhưng thứ mà cô cảm nhận rõ rệt nhất Chính là cảm giác hào hứng và bình yên Mà không nơi nào có thể đem lại cho cô Hà Phương vác ba lô đi đến khoảng sân phía trước ký túc xá Hãy gọi một tiếng Thầy A Sì Lử Thầy A Sì Lử đang loay hoay đảo mớ cá A Văn mới câu về lên giàn phơi Nghe giọng nói quen quen mới giật mình quay đầu lại Hơi ngẩn ra vài giây rồi cười tươi giói Phương, có đúng là cháu đấy không? Là cháu đây ạ, chú có khỏe không? Mới gần một năm Tóc thầy hiệu trưởng đã bạc đi rất nhiều, nhưng sự ôn hòa và mến khách thì vẫn y hệt như lần gặp đầu tiên. Thầy A Sĩ Lử gật gật đầu, vẫn khỏe, vẫn khỏe. Nói tới đây mới thấy mấy người đứng phía sau lưng. Những người này là... Bọn họ là phóng viên ở tòa soạn đất Việt, lần này muốn lên đây để lấy tin, viết về điểm trường A Tứ. Cô quay đầu, giới thiệu thầy A Sĩ Lử với mọi người. Đây là hiệu trưởng trường tiểu học A Tứ, thầy A Sĩ Lử. Mấy người phóng viên không nghĩ một thầy hiệu trưởng mà lại ở sân làm công việc lật chợ cá khô này. Nhưng nhìn quần áo trên người thấy a xỉ lử giản dị, chân chỉ đi một dép tổ ong, ngược lại, ánh mắt lại trong sạch và ngời sáng, bọn họ bỗng dưng lại có cảm giác vô cùng kính trọng. Mấy người phóng viên đưa tay ra, "Chào thầy hiệu trưởng, bọn cháu là phóng viên ở tòa soạn đất Việt ạ." "Chào mọi người." Thầy a xỉ lử chỉ vào chiếc ghế dài gỗ kỹ trên sân. Mọi người ngồi đi. Trong lúc phóng viên phỏng vấn thầy A Sĩ Lử, Hà Phương đi một vòng quanh điểm trường A Tứ. Thời gian dài trôi qua, ở đây dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại cũng chẳng thay đổi gì cả. Ký túc xá cũ kỹ có một mặt chát bùn, phía sau là giếng nước và chuồng gà. Tấm biển chạm xá bản A Tứ viết tay, đung đưa theo hướng gió. Trong lớp học, cô giáo Nhã Lam đang say sưa giảng bài, lũ nhóc A Sùng khoanh tay chăm chú nhìn lên bục giảng. Điểm khác biệt duy nhất là đứa nào cũng đã đi xếp, quần áo trên người cũng không còn rách bươm, như vậy có lẽ đã khá hơn trước đây. Hà Phương tự nhủ, buổi trưa Nhã Lam dạy xong, đi xuống ký túc xá, thấy Hà Phương thì hơi kinh ngạc, cô cũng chẳng dài dòng chào hỏi cô ta, chỉ bảo, "Dạy xong rồi à? Sao cô lại quay lại đây?" Hà Phương hất hàm, nhìn ra đoàn phóng viên ngồi bên ngoài, đến cùng bọn họ, "A Văn với anh Việt đâu? Cả cô giáo lương nữa?" Cô giáo lương chuyển về miền xuôi dạy học rồi. A Văn ra chợ phiên mua đồ ăn. Anh Việt đi vào thôn. Nhã Lam nhìn Hà Phương từ đầu đến chân một lượt. Gần một năm sau khi cô đi, Nhã Lam vẫn có cảm giác bất an rõ rệt. Bây giờ Hà Phương quay lại lần nữa, chẳng hiểu sao cảm giác bất an kia lại càng nhân lên gấp bội. Lần này cô lên lâu không? Nhã Lam hỏi. Cũng chưa biết, không rõ là vài hôm hay vài tháng. Tôi đã xem xét của cô rồi. Nhã Lam không phủ nhận được Hiệu quả của cuốn sách mà Hà Phương viết Đã có tác động rất tích cực đến nơi này Cô ta đọc xong cũng có đôi phần nể phục Cô viết rất chân thực Hà Phương không thích nói nhiều về mình Chỉ bảo gọi lũ nhóc ra giếng rửa tay Rồi vào ăn cơm Ừ, bọn nhóc nghe tin Hà Phương đến Thì ngay lập tức đến tìm cô Cả lũ nhao nhao khoe với Hà Phương Thành tích của mình Hỏi cô ở Hà Nội thế nào Còn nói bút màu của cô giáo lương Làm không có mùi thơm như Hà Phương Cô bật cười Trả lời bọn trẻ qua loa xong Mới nhìn một vòng Sao không thấy A Bá đâu A Bá nghỉ học mấy hôm nay rồi cô Phương ạ Hôm qua con đến nhà nhưng mà A Bá nói không đi học nữa Sao thế A Bá bảo dễ giao huyện học cơ hà Phương khẽ nhíu mày Trước đây cô nghe A Văn nói Nhà A Bá rất nghèo Bố nó mất sớm Chỉ còn mình mẹ và mấy đứa em Một đứa nhóc có hoàn cảnh như thế Thì chuyện giao huyện Có lẽ là điều hơi xa xỉ Cô định hỏi thêm, nhưng cùng lúc này A Văn cũng vào trong sân Sau khi biết Hà Phương đến Thì cậu ta đã vội đến mức Quên cả gỡ đồ ăn từ ghi đông sau ra xe Quính quán sọc thẳng vào phòng cô Chị Phương, chị đến rồi đấy à? Cậu ta cười toe toét. Em cứ tưởng chị sẽ không quay lại nữa Vớ vẩn Cô xì một tiếng Đi từ Hà Nội lên đây có mười mấy tiếng Tôi đi được Chị nhá, nhà Văn nổi tiếng nhá Thế mà lúc đầu lên đây chẳng nói gì cả mãi đến khi em mò lên fanpage của người hâm mộ chị mới biết nhà văn Hà Phương đình đám thế đấy. Em không biết đâu nha Ngày trước ấy em móc mối câu cá cho chị, còn chở chị từ trong bản A tứ ra tận ngã tư cổ lương. giờ ấy, chị phải cho em xin chữ ký của chị đấy. <cười> được được, ký cho cậu cả quyển luôn, cho cậu mang đốt cho vui. A bàn nháy mắt với cô. chị Phương, chị giỏi lắm, lũ nhóc được nhờ chị nhiều lắm đấy. cậu ta quấn lấy Hà Phương rồi nói liên hồi, hỏi về sách lại hỏi một năm qua cô đã làm những gì, đi những đâu, mãi đến khi thầy A xỉ lử, gọi ra ăn cơm mới chịu đi ra. Nhìn bàn ăn không có đỉnh Việt, Hà Phương mới hỏi A Văn, anh Việt lúc nào mới về? Chắc đến tối, dạo này có đợt dịch sốt xuất huyết mới, anh ấy đi suốt, chị cứ ăn cơm đi, đến tối anh ấy mới về kìa. Ăn xong, Hà Phương ngủ một giấc, đoàn phóng viên cũng được sắp xếp, ở một phòng ngay sát cô, bọn họ nói phải ở chỗ này vài ngày để săn tin, Dự kiến khoảng sáng sớm ngày thứ ba sẽ quay về Hà Phương không bận tâm đến họ Cô chỉ trông ngóng muốn nhìn thấy một người Ngày giờ nào rời đi không quan trọng Đến buổi tối Ánh trăng sáng lại dọi từ trên cao qua ngọn cây Hà Phương ăn xong cũng chẳng có việc gì làm Lại lếch thét đi bộ lên con dốc Rồi lần mò theo đường cũ ra bờ suối Cô nhìn thấy một cây cầu gỗ dài bắc qua nơi cô đã từng ngồi câu cá từng đoạn luồng bóng loáng đã được ai đó đẽo gọt sạch sẽ đóng chặt lại thành đoạn đường cho lũ trẻ đi qua bên dưới là nước suối lấp lánh phản giải lụa bạc từ trăng sáng nhẹ nhàng êm đềm chảy dóc rách. trái tim Hà phương bỗng dưng như bị một sợi lông vũ cọ vào có chút ngứa ngáy và vui vẻ chẳng biết diễn đạt ra sao cô chậm rãi vịn vào thành cầu bước từng bước trên những đoạn luồng vắt ngang cảm thấy chỗ này trời cao trăng sáng chẳng có nơi nào đẹp đến thế. Cầu dưới chân cô đi rất chắc chắn, nhưng lúc bước lên vẫn phát ra những âm thanh kẽo kẹt, kẽo kẹt, dung dị mà bình yên. Cô đi đến giữa cầu thì dừng lại, đứng tựa lưng vào thành cầu rồi lại lấy túi ô mai ra, nhặt một viên bỏ vào miệng. Khi vừa ăn hết thì cũng nghe tiếng bước chân người đến ở phía đầu cầu bên kia. Đình Việt từ trong thôn về, vừa bước ra khỏi con đường mòn đã trông thấy có một dáng người nhỏ bé gầy gò đứng ở giữa cầu. Dù trời có trăng, nhưng sáng tối vẫn nhập nhoạc. Hơn nữa chỉ nhìn thấy nửa sườn mặt nên anh không dám khẳng định là ai. Hà Phương bây giờ đang ở Tây Tạng, làm sao có thể đứng ở chỗ này ngắm trăng được chứ? Anh nhẹ nhàng đi lên cầu, càng đến gần lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Hà Phương biết là anh nên cũng không quay lại. Cô ngửa đầu nhìn lên ánh trăng ở trên cao, Đợi cho đến khi tiếng bước chân gần thật gần, mới nói một câu, "Anh về muộn quá." Đỉnh Việt hơi sững lại, anh nheo mắt nhìn thật kỹ người phụ nữ trước mặt, vẫn có cảm giác không tin được. Anh không trả lời mà nhanh chóng rảo bước đi lại gần, đến khi có thể xác định đích thực là cô, lòng anh không tự chủ rung nhẹ một cái. Giọng anh có phần hơi gấp gáp, khó lòng nhận ra được, "Đến từ khi nào?" Buổi sáng, cô xoay người lại mỉm cười. Đợi anh cả ngày rồi, tôi vào thôn khám bệnh, tôi biết. Suốt một ngày trời ở bàn A Tứ, cô vẫn không tìm thấy cảm giác chân thực của mình. Đến bây giờ, khi ngửi thấy mùi bồ kết quen thuộc từ mái tóc anh, hà Phương mới biết bản thân mình thiếu cái gì. Cô nói, cho nên tôi đứng đây đợi anh, cùng về thôi. Đình Việt khẽ gật đầu, anh hít vào một hơi, cùng về thôi. Dưới ánh trăng sáng, cả hai một trước một sau bước đi trên cây cầu gỗ nhỏ, Anh và cô đều ăn ý, không ai nhắc đến tại sao cây cầu lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hoặc là vì sao Hà Phương bỗng dưng quay lại chỗ này. Một lát sau đó cô nói, từ sau chúng ta không cần phải ngồi ở trên bờ câu cá nữa, đứng ở cầu cũng có thể câu được. Ừ, lần tới cần làm câu nhỏ một chút. Ừ, anh gật đầu, lần tới làm cần câu nhỏ một chút. Hà Phương cười, biết rồi, sẽ lại xin bác sĩ Việt dây cước và móc câu nhé. Có ai đó khẽ cong môi Nụ cười của anh rất nhẹ Cô đi về phía trước Không thể phát hiện Nhưng Hà Phương dường như có linh cảm Nên đột nhiên quay đầu lại Ánh mắt trong trẻo dừng ở nơi khóe môi anh giây tiếp theo Cô tiến về phía anh Đình Việt cũng buông hộp đồ nghề trong tay Ôm lấy cô Lần này anh không đợi cô tìm kiếm Đã cúi đầu nhanh chóng dùng môi mình Phủ lên cánh môi mềm mại của cô Hôn cuồng nhiệt Trong tiếng suối dốc sách dưới khe suối, có hai trái tim nóng bỏng đập loạn nhịp trong ngực. Chẳng mấy chốc, cô đã hoàn toàn quên mình đang đứng ở nơi nào. Có thể là ở bàn A Tứ, cũng có thể là ở giữa núi rừng xanh tươi, cũng có thể là ở dưới ánh trăng, bên một người đàn ông hết mực dịu dàng, cũng vô cùng nóng bỏng. Bác sĩ Việt, môi anh ngọt quá. Chẳng rõ đã hôn bao lâu, chỉ biết đến khi hai thân thể dần trở nên nóng rực, Đình Việt mới rời khỏi môi Hà Phương, gương mặt cô đỏ ửng, hô hấp rối loạn, nhưng ánh mắt vẫn trong trèo nhìn thẳng anh, không có một chút xấu hổ hay kiêng dè, thậm chí bàn tay còn bắt đầu đưa lên. Đình Việt sầm mặt, tóm lấy cổ tay cô, đừng càn quấy. Cô nói một cách thản nhiên, khó chịu không? Không. Anh nói dối. Đình Việt thật chẳng biết làm sao với người phụ nữ này. Cô không có loại e thẹn mà phụ nữ nên có cũng chẳng giả vờ ngượng ngập một cách giả dối. Sự thẳng thắn đến trắng trợn này làm anh có chút đau đầu. Đình Việt nghiêm giọng, cố ý lảng tránh sang chuyện khác. Muộn rồi, đi về thôi. Chỉ thế thôi à? Hạ Phương bĩu môi. Cô biết, thân thể anh còn muốn nhiều hơn thế. Nhưng Đình Việt chỉ nhặt hộp đồ nghề, rồi đi thẳng xuống cầu. Hạ Phương đành phải lững thững đi theo. Cây cầu bằng luồng già, theo bước chân hai người vẫn kêu kéo kẹt, kéo kẹt. Khi đặt chân đến bờ suối, cô mới lẩm bẩm nói Hôm nào anh cũng đi đến giờ này mới về à? Ừ, đang có dịch sốt xuất huyết. Nhiều người bị sốt, nhưng mà không chịu đến viện. Tôi phải đến từng nhà thuyết phục đấy. Ở trong thôn, muốn đến viện có xa không? Không xa lắm. Anh đi phía trước cô. Chiếc bóng dưới ánh trăng đổ dài xuống đất. Hà Phương đi phía sau, cố ý dẫm lên bóng anh. Trong thôn, có một đường cái vừa đủ cho ô tô chạy qua. Đi qua hai ngọn đồi là có thể ra huyện Tính ra nếu từ trường tiểu học ra trung tâm huyện gần hơn nhưng đường khó đi từ thôn ra đến huyện xa hơn nhưng dễ đi Ừ, nếu thế thì xe cấp cứu có thể vào được Dịch sốt xuất huyết không điều trị kịp thời thì nguy hiểm lắm Trước tôi từng bị một lần tưởng đã chết rồi Ở thành phố thì không chết được Anh bỗng dưng dừng lại chia tay về phía cô Lúc này Hà Phương mới để ý hai người đã đi vào chỗ tán cây Ánh trăng không thể chiếu đến nên đường xá tối om. Trước mặt là mấy hòn đá to tướng gồ ghề. Cô nắm lấy tay anh, cảm nhận sự mềm mại cùng cứng rắn từ trong lòng bàn tay. Trái tim cũng mềm xuống. Đúng vậy, ở thành phố không chết được nên tôi đến đây tìm cái chết đấy. Bác sĩ Việt, anh không nhớ tôi à? Đình Việt không đáp, chỉ kéo tay cô tiến về phía trước. Hà Phương không nghe được câu trả lời từ anh lại nói. Thời gian qua, Anh chưa từng chủ động liên lạc. Gặp tôi ở đây, anh cũng chẳng ngạc nhiên. Trong rừng chỉ có tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng còn có tiếng chim đập cánh vì bị tiếng bước chân của hai người đánh thức. Mãi rất lâu sau đó, người đàn ông đi dưới ánh trăng kia mới chậm chậm thốt ra một câu. Tôi biết, cô sẽ đến. Câu nói này làm cho Hà Phương thoáng rừng sốt. Cô tròn xe mắt nhìn anh rồi bật cười. Tại sao? Cô từng nói. Cô đã quên mất ánh trăng ở chỗ này ngữ điệu của anh rất kiên định, như lại ẩn chứa trong đó nét dịu dàng, quên mất thì sẽ không nhắc đến nữa, chỉ có người muốn tìm lại mới nói mình đã quên, cho nên nhất định cô sẽ đến. Từng lời từng chữ giống như xuyên thẳng vào đáy lòng của Hà Phương. Cô có ánh mắt nhìn rõ ràng được sự ham muốn của anh, còn Đình Việt anh có sự sắc bén trong ngôn ngữ, có thể nhìn thấu được nỗi lòng của cô. Trên đời này chưa từng có người đàn ông nào hiểu cô đến vậy. Cô lặng lẽ siết thật chặt tay anh. "Đúng thế, bác sĩ Việt, tôi nhất định sẽ đến. Lần này ở bao lâu, cũng không biết. Tôi đi theo đoàn phóng viên, lần này bọn họ lên đây lấy tư liệu viết báo, có thể xong việc, tôi sẽ đi cùng bọn họ, cũng có thể." Cô liếm môi, nhìn chằm chằm anh, "Nếu ai đó giữ tôi lại, tôi sẽ ở lại thêm ít ngày." Đỉnh Việt ngay lập tức đáp, "Thời gian này tôi bận việc trong thôn." Cô lên sớm về sớm. Hà Phương bị anh chọc giận, nghiến răng véo anh. Bác sĩ Việt, đổ khốn. Có ai đó khẽ cong môi, nở một nụ cười mềm mại, rực rỡ như ánh nắng. Lúc này hai người đã bắt đầu ra khỏi rừng cây. Trên đầu lại có ánh trăng sáng. Đình Việt kéo Hà Phương bước thật nhanh. Cô chạy bước nhỏ theo anh. Đến khi tới con dốc thì không nhịn được nữa. Bật cười thành tiếng giòn tan. Có một ngày tôi sẽ chỉnh chết anh. Lâu rồi, Hà Phương mới được ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Trên trường tiểu học, bọn A Sùng đã học được 2-3 tiết rồi. Cô ra sân vươn vai một cái, ngó lên chạm xá mới thấy một bóng áo blue trắng đang loay hoay làm việc. Đình Việt đang bận rộn, ghi chép hồ sơ giấy tờ gì đó, gương mặt vừa bình thản vừa chuyên chú. Hà Phương đứng bên dưới thì trầm mặc ngắm anh, mãi đến khi bắt đầu thấy môi lưỡi ngứa ngáy, Cô mới lững thững đi ra giếng rửa mặt Nước giếng vừa mát vừa trong lành Chỉ cần rội một gáo Đã thấy tinh thần vô cùng sảng khoái Nghiêm Quỳnh mới đi đâu về Thấy cô mới cất tiếng Chị Phương dậy rồi à Ừ Cô gật đầu Vẫn chăm chú vốc nước tạt vào mặt Một người nữa đi đâu rồi Sáng nay đã thu thập được tên nào chưa Bé Thu ấy hả Em ấy đi cùng thấy A Sì lở rồi Đang dự giờ ở trên lớp đấy ạ Nghiêm Quỳnh cười cười Nghĩ ngợi một hồi rồi lại hỏi Chị Phương có quen anh bác sĩ ở trạm xá kia không? Từ sân giếng Có thể nhìn thấy được một góc trạm xá Hà Phương theo phản xạ liếc lên Ở chỗ này Thấy được nửa sườn mặt của đình Việt Cô gật đầu Có, trước ở chỗ này một tháng quen cả Thật à Ánh mắt nghiêm quỳnh như dán chặt vào gương mặt anh Trông đẹp trai quá Có vợ chưa hả chị? Chưa có Hôm qua em không thấy anh này Mãi đến sáng nay mới thấy Hồi nãy có chào hỏi mấy câu Nghe giọng cũng nhẹ nhàng, chắc người Hà Nội lên đây à? Ừ. Hà Phương khẽ nhíu mày, cô thích anh ấy hả? Làm gì có, anh nào đẹp trai á, em cũng thích hết. Nghiêm Quỳnh nửa đùa nửa thật đáp, nhưng em cứ có cảm giác cái anh này nhìn quen lắm, chắc trước đây em có từng phỏng vấn một lần rồi, em nhớ mặt tốt lắm, không nhầm lẫn được đâu. Anh ấy là bác sĩ ở trên này 7 năm rồi, đầu năm nay vừa nhận giải thưởng vinh danh các bác sĩ có đóng góp cho nền y học đất nước. Chắc hôm đó cô cũng đến lấy tin nên mới thấy quen. Hôm ấy em không đi lấy tin, nhưng mà anh ấy tên là gì chị nhỏ? Nghiêm Quỳnh ngẩn ra, bác sĩ Đỗ Đình Việt. Vẻ mặt Nghiêm Quỳnh thoáng chút sửng sốt, lại có chút tái đi, như không thể sao mà tin được. Hạ Phương biết, cô ta không đơn giản, chỉ là thấy Đình Việt đẹp trai nên mới có biểu cảm như vậy. Nhưng chưa kịp hỏi, Nghiêm Quỳnh đã nói, em nhớ ra rồi, nếu đúng anh ấy tên Đỗ Đình Việt Mà nhìn mặt lại quen thế này thì... Thì gì? Hà Phương hỏi. Nghiêm Quỳnh há miệng định nói gì đó. Nhưng đột nhiên nghĩ ngợi thế nào nên lại thôi. Cô ấy hơi mất tự nhiên rồi nói. À, không có gì ạ. Anh ấy từng ngủ với cô à? Nghiêm Quỳnh giật bắn mình, vội vã xua tay. Không phải, em làm sao mà ngủ được với anh ấy? Ngủ được với anh ấy, á, em cũng ngủ ấy. Trời bảo thế sao? Hà Phương cười khẩy. Chị không biết đâu, nhìn dáng người với khuôn mặt kia, Đã muốn tỉnh một đêm với người ta rồi ấy, Biết ra cảnh anh ấy nữa thì Chỉ muốn úp sọt luôn cho xong Có người nào đó thầm chửi tục Trong lòng một tiếng Nghiêm Quỳnh không nhìn ra được vẻ mặt cười Như không cười của Hà Phương Vẫn tiếp tục Em vẫn không hiểu sao Anh ấy lại lên đây làm bác sĩ nhở Mà lại còn lên tận 7 năm Tôi cũng không rõ Chắc là bị bỏ bùa đấy Nghiêm Quỳnh dừng rốt quay đầu nhìn cô Không cần đoán cũng biết cô ta đang sợ Hạ Phương vẫn lạnh nhạt nói Ở chỗ này nhiều người biết làm bùa lắm Cô cẩn thận đấy Thật đã, thật. Thấy mặt nghiêm quỳnh tái xanh Nói xong Hạ Phương thả gáo múc nước xuống bên cạnh giếng Rồi lững thững đi vào Cô định về kế túc xá Nhưng nghĩ ngợi thế nào lại đi thẳng lên chạm xá Đình Việt lúc này đã xử lý xong đống giấy tờ Đang pha thuốc Thấy bóng cô mới ngước lên nói móc một câu Ngủ dậy sớm thế Tại vì mơ một giấc mơ không muốn tỉnh dậy đấy Cô tựa lưng vào khung cửa, nhìn quanh một vòng chạm xá sơ sài của anh. Trong này ngoài giấy tờ và thuốc thang thì chẳng còn gì có giá trị. Nhưng tất cả đều rất gọn gàng, sạch sẽ. Anh có muốn biết tôi mơ gì không? Không cần đoán cũng biết là chuyện xấu. Anh ta thở ơ đáp. Đúng thế, tôi mơ làm với anh cả đêm. Cô chù môi cười cười. Nhưng sáng ra mới biết không chỉ có tôi muốn làm với anh, còn có một người nữa kìa, bác sĩ Việt muốn ngủ với anh á, có khi phải xếp hàng ấy nhỉ? Đình Việt ngay lập tức sầm mặt, nói vớ vẩn gì thế? Nói thật, ngữ điệu của Hà Phương vô cùng nghiêm túc. Lúc này, anh mới nhận ra cô đang nói thật, không biết mới sáng ra đã có ai chọc cô, nhưng nhìn bộ dạng của Hà Phương lúc này, anh thấy hơi buồn cười. Đình Việt dừng tay pha mấy lọ thuốc nhỏ, cúi người lấy ra từ trong ngăn kéo một nắm lá, miệng nói với cô, lại đây ăn sáng thấy bánh góc mỏ, hai mắt Hà Phương lập tức sáng rực. Cô cũng quen luôn cảm giác buồn bực vừa rồi, nhanh chóng dào bước đi lại gần anh. Anh lại tham ô của dân đấy à? Ừ, hấp lại ban sáng rồi đấy, vẫn còn nóng, ăn đi. Anh hấp, ừm. Hà Phương cười tươi dõi, mở bánh góc mỏ ra, đưa lên miệng cắn một miếng. Hương vị quen thuộc, lập tức lấp đầy mọi giác quan. Cô hài lòng nói một tiếng, uhm, ngon hơn hẳn bình thường. ăn nhanh lên. Rồi về ký túc xá cho tôi còn làm việc. Hôm nay anh không vào thôn à? À Văn với Lâm vào rồi. Buổi chiều đến lửa tôi đi. Lâm nào cơ? Cô vừa nhai vừa hỏi. Bác sĩ mới đến, mới 23 tuổi thôi. trông cũng được. Đẹp trai bằng anh không? Không biết. Nếu mà không đẹp trai bằng anh á, thì tôi chẳng thèm. Có người nào đó vô cùng bất lực với người phụ nữ này. Cũng chẳng biết làm sao. Anh nghĩ có lẽ mình bắt đầu có sở thích bị ngược rồi thì phải. Thích dây dừa với một cô gái vừa mặt dày vừa trắng trợn, hễ mở miệng là đòi làm với anh, còn luôn nói mấy lời sằng bậy làm anh giận đến ưa gan, nhưng thật kỳ lạ, anh vẫn không dứt được. Đình Việt đợi cô ăn xong bánh góc mò mới đẩy cô, "Mau đi." Hà Phương ra đến cửa lại đột nhiên thò đầu vào tủm tìm "Bác sĩ Việt, lúc nào rảnh thì khám bệnh cho tôi nhé, đau chỗ nào, ở ngực." Cô ưỡn cao ngực lên, ánh mắt không che giấu ý trêu chọc, cả hai bên chỗ nào cũng khó chịu. Hãy anh lấy ống nghe, nghe thử xem, hoặc sờ thử một cái cũng được. Mặt anh đen như đít nồi. Hà Phương ngậm miệng lại. Ừm, vừa tay lắm đấy. Lần này, Đình Việt dứt khoát đứng dậy đóng cửa sầm một tiếng. Hà Phương chọc anh nổi giận đùng đùng, thì ôm bụng cười ngặt ngẽo, cười đến mất cả hình tượng. Mãi đến khi thấy lũ trẻ ở bên lớp học, nhìn cô bằng ánh mắt quái gở, Hà Phương mới đành ngậm miệng đi về. Đến lúc ăn cơm Mọi người vẫn quây quần trên băng ghế dài ngoài sân Nghiêm Quỳnh gần như quấn lấy Đình Việt Hỏi hết chuyện này đến chuyện khác Lấy lý do thu thập tin tức để viết báo Nhưng anh chỉ lạnh nhạt trả lời Tôi không có ý để viết cả Cô viết về thầy A Sĩ L thì hơn Sao không có gì để viết chứ Đầu năm anh vừa vinh dự là một trong các bác sĩ Có đóng góp cho nền y học đất nước Lần này lên đây lại tình cờ gặp anh Bác sĩ Việt khó khăn lắm mới gặp được người thật Anh đồng ý cho tôi viết một bài đi Đỉnh Việt trước sau như một. Ngoài Hà Phương khiến anh bất lực ra, những người còn lại, dù có làm cách nào, cũng chỉ đổi được một vẻ hờ hững của anh. Không cần đâu. Nhã Lam bưng đồ ăn đến, thấy nghiêm quỳnh cứ dính lấy anh thì rất khó chịu. Mọi người ăn cơm thôi, đồ ăn hôm nay ngon lắm, A Văn mới đi chợ phiên, à, hôm qua là mua được đấy. Mấy đứa trẻ, cùng những người còn lại cũng ồ lên. Ăn cơm thôi! Hà Phương từ đầu đến giờ, Không bận tâm đến việc nghiêm quỳnh tán tỉnh đình Việt Cô chỉ âm thầm đếm lũ nhóc Phát hiện ra trong mấy chục đứa Vẫn thiếu A bá hà Phương ghé đầu hỏi A sùng ngồi bên cạnh A bá hôm nay vẫn không đi học hả Vâng ạ Thằng nhóc A sùng và một đũa cơm đầy vào miệng Nhai nhồm nhòm Nói cũng không tròn chữ Sáng nay à, con thấy A bá buồn thiêu Nhưng mà mẹ nó vẫn không cho đi học A bá còn muốn đi học Ở trường tiểu học A tứ không Có ạ Nó nói với con nó muốn đi học ở đây đấy Nhưng mà muốn có bút màu cơ Nó không muốn đi học ở huyện Rồi không về nữa như là chị Lý Ban ấy. Cả anh Đặng Văn là Anh Lý Ba dỉnh nữa Bọn họ là ai cơ Chị Lý Ban là chị của A Bá Còn mấy người kia là người trong làng ạ Mấy anh ấy hơn con 5 tuổi Ngày trước có mấy người đến đón các anh ấy Bảo ra ngoài huyện đi học Nhưng mà mãi vẫn không thấy về nữa Hà Phương cứ có cảm giác Chuyện này sai sai ở đâu Nhưng tạm thời chưa tìm hiểu được tường tận Nên cô không thể nói rõ được Cô gật đầu gắp một miếng thịt lợn thơm nức Đặt vào bát A Sùng Thằng nhóc mau ăn đi Năm nay cũng không thấy cao hơn là bao A Sùng cười tít mắt Bỏ miếng thịt vào trong miệng Lại và thêm một đũa cơm to Con là con cao thêm được 10cm rồi đấy Ăn chưa xong Hà Phương lại đi tìm đình Việt Anh nói buổi chiều sẽ đi vào thôn Cô cũng muốn đi cùng Anh thấy cô sửa soạn đồ muốn đi rồi mới hỏi Sao tự nhiên lại muốn vào thôn Thằng nhóc A Sùng nói A bá mấy hôm nay không đi học Mẹ A bá nói sẽ đưa thằng bé ra huyện Anh có cảm giác gì không? Đình Việt ngẫm nghĩ vài giây rồi nói Không đúng lắm Đúng vậy, tôi cũng thấy thế Hạ Phương lục ba lô lấy sổ tay Nhưng sở tới sở lôi mới phát hiện Hôm kia cô lên đây rất vội Chưa kịp bỏ cuốn sổ mới vào Cuối cùng đành phải móc ngăn riêng trong ba lô ra Lấy cuốn sổ cũ Nhà A bá không có điều kiện Sao ra huyện học được Với cả đi học ở đây sẽ gần hơn giao huyện Tiết kiệm được chi phí và quãng đường Thêm nữa A Sùng còn nói mấy đứa bé trong thôn Cũng ra huyện đi học Sau đó thì cũng không thấy về nữa Tôi muốn đi thử xem sao Thực ra chuyện này trước đây anh có từng nghe qua Nhưng những đứa nhóc giao huyện học Chưa từng đến trường tiểu học A Tứ Anh không quen biết Mà người dân trong thôn cũng không có thắc mắc gì Thế nên anh không can thiệp nhiều Nhưng Hảo Phương nói đúng Mấy đứa trẻ đột nhiên biến mất Là điều đáng để phải suy nghĩ Hơn nữa A bá lại là học sinh của trường tiểu học A tứ Anh không thể nhắm mắt làm ngơ Chúng ta đi Hai người nhanh chóng sửa soạn Lúc ra đến sân thì thấy nghiêm quỳnh Đang quanh quẩn chờ ở đó Cô ta nghe loáng thoáng hai người nói Sẽ đi vào trong thôn nên muốn đi theo Anh Việt tôi muốn viết tin Về cuộc sống của người dân trong thôn Tôi đi cùng được không ạ Đường rừng cô không đi được đâu Tôi đi được Đường từ bản tam vào đây lội bộ suốt, tôi còn đi được cơ mà. Nói đến đây, Nghiêm Quỳnh lại liếc Hà Phương đứng bên cạnh. Với cả chị Phương đi được, thì chắc tôi cũng đi được, anh cho tôi đi theo. Đình Việt liếc đôi giày búp bê đế bằng của Nghiêm Quỳnh, cũng lười lắm lời, chỉ bảo, cô muốn đi thì đi. Sau đó đi thẳng lên dốc. Anh và Hà Phương đã quen với đoạn đường này nên đi rất nhanh. Nghiêm Quỳnh chưa quen, lại đi giày búp bê nên mãi mới chạy theo đuổi được. Bọn họ băng qua một đoạn rừng ngắn Đến khe suối lần này không phải lội nữa Chỉ cần đi lên cầu Là có thể sang được bờ bên kia Nhưng lúc đỉnh Việt và Hà Phương đã trèo lên xong Thì Nghiêm Quỳnh vẫn đứng mãi một chỗ Cô ta nhìn cây cầu Dựng bằng những cây luồng dài Trông có vẻ chắc chắn Nhưng dù sao cũng chỉ là gỗ Bên dưới nước lớn sỏi đá nhọn hoắt Nghiêm Quỳnh sợ không dám bước lên Hà Phương quay đầu nhìn mặt cô ta Xanh mét thì mới cười Không đi nữa à Nghiêm Quỳnh run lẩy bẩy nói Vẫn muốn đi, nhưng mà tôi hơi sợ Cô ta nói đến đây Lại ngước nhìn đình Việt Bác sĩ Việt, đỡ tôi với Không rảnh Nói rồi, anh nắm tay Hà Phương kéo đi Nghiêm Quỳnh đứng bên dưới Trông thấy bàn tay hai người đang chặt vào nhau Một trước một sau Đi trên chiếc cầu dài tranh vênh Mới nhận ra một điều Thì ra, cô ấy mới là người Trong lòng bác sĩ Việt Bánh góc mỏ sáng nay cô ta muốn ăn Đình Việt không cho là vì nó thuộc về Hà Phương. Số điện thoại của anh cô ta muốn xin nhưng không được là bởi vì anh chỉ cho duy nhất một người phụ nữ. Một người có thể coi là hoàn hảo như bác sĩ Việt, lại thích một kẻ quái gở như Hà Phương. Đây là một điều nực cười nhất mà Nghiêm Quỳnh từng biết. Cô ta rất thắc mắc, liệu một ngày nào đó Đình Việt biết Hà Phương từng là một kẻ điên, từng bị trầm cảm đến mức phải dùng chuyện ấy để giải phóng bản thân mỗi lần lên cơn. Anh có còn thích Hà Phương như bây giờ nữa không? Xuất thân cao quý như anh làm sao có thể chấp nhận một người phụ nữ tâm thần lại bẩn thỉu như vậy được chứ? Trong khi đó, Đình Việt và Hà Phương đi một mạch qua cây cầu nhỏ lại băng qua nửa quả đồi nữa mới đến được thôn làng bên kia. Anh đã từng đến nhà A Bá vài lần nên biết đường. Khi dẫn Hà Phương đến đó thì chỉ có mẹ A Bá đang ngồi tựa vào cánh cửa. Bên cạnh còn có mấy đứa em nheo nhóc Lũ trẻ tuổi san sát Có lẽ cứ 3 năm lại sinh một đôi Hà Phương thở hổn hển chạy đến trước Chưa kịp bình ổn lại hô hấp Đã hỏi bà ta Chị gái cho hỏi A Bá đâu rồi Mẹ A Bá năm nay mới chỉ hơn 30 tuổi Nhưng đã có đến 6 đứa con Làm lũ vất vả nhiều Nên gương mặt già nua hơn tuổi thật Chị ta sững sốt nhìn Hà Phương Định hỏi cô ta là ai Nhưng vài giây sau Trông thấy bác sĩ Việt Cùng đi đến thì ánh mắt đã bớt đi vẻ đề phòng. Cô làm ở trạm y tế cùng bác sĩ Việt à? Tôi hỏi chị A Bá đâu rồi? Nó đi giao huyện rồi, xe vừa chở nó đi, cô hỏi nó làm gì? Xe nào chở A Bá giao huyện cơ? Hà Phương cau mày thật chặt. Trẻ con đi học, làm gì có xe nào đến tận nhà chở? Năm ngoái Lý Ban nhà tôi cũng được chở đi ra như thế cơ mà. Họ nói họ là quản sinh ở trường dân tộc nội chú. Thấy Lý Ban với A Bá ngoan ngoãn nên cho giao huyện đi học. Ở đó họ nuôi cơm, học phí cũng được miễn Còn được ở lại ký túc xá nữa Điều kiện tốt như thế Nên tôi cho hai đứa ra huyện đi học Thế từ lúc đi đến giờ Lý ban nhà chị đã về lần nào chưa Mẹ của A Bá nghe hỏi thế thì hơi lúng túng Họ bảo học ở huyện Chương trình nhiều lắm Nghỉ hè còn tham gia hoạt động gì đó nên không về được Lần này họ đến đón A Bá ra với chị mà Nói thế mà chị cũng tin được à hà Phương biết Người dân ở đây không được tiếp cận giáo dục Dân trí thấp Nhưng giao một đứa con cho người lạ Một năm không thấy tin Mà vẫn giao thêm đứa con khác Thật không thể hiểu được người phụ nữ này Tôi nói cho chị biết Chẳng có trường dân tộc nội chú nào tuyển sinh như thế cả Cũng chẳng có trường nào giữ một học sinh một năm không về Lý ban nhà chị bị người ta bắt cóc bán đi rồi Bây giờ đến cả A bá Bọn họ cũng bắt mất kia kìa Sao chị có thể tin người thế hả Nghe cô nói đến đây Thì mẹ A bá giật bắn mình Không phải đâu Sao mà bắt đi được Lý Ban còn nhỏ thế, bắt cóc nó bán đi thì được gì. À bá nữa, bọn họ nói là cho đi học, còn cho tiền mang về nữa cơ mà, đây này. Chị ta dở chiếc túi thổ cẩm đeo bên hông ra, xòe ra mấy tờ tiền màu xanh. Họ nhiều tiền lắm, cho tôi bao nhiêu tiền đây này, họ giàu thế thì bắt con tôi làm gì. Hà Phương bất lực muốn chửi tục một tiếng, nhưng lúc này Đình Việt lại bước lên. So với cô, anh bình tĩnh và thông suốt hơn nhiều. Xe đó à bá đi lâu chưa? Mẹ A Bá lúc này đã bắt đầu run cầm cập Há miệng hồi lâu Cũng không nói được câu nào Hả Phương Thiếu Kiên nhẫn lại hét to Chị mau nói đi Xe đó A Bá đi từ lúc nào Đi về hướng nào Mới mới Mẹ A Bá trước kia Luôn thấy bác sĩ Việt ôn hòa lại trầm tĩnh Nhưng lần này thấy sắc mặt anh nghiêm trọng như vậy Cũng bắt đầu tin A Bá đã bị bán đi rồi Chị ta chỉ tay về Phía con đường cái dẫn ra ngoài thôn Vừa mới đi được 30 phút thôi Họ đi ra đường cái Chị ta vừa nói hết câu thì đình việt đã lập tức chạy đi. Hà Phương cũng chạy theo anh. Ở đây chỉ có duy nhất một con đường dẫn ra ngoài thôn, nên chiếc xe kia chỉ có thể ra được con đường đó. Nhưng xe đã đi hơn 30 phút, lại di chuyển bằng ô tô. Trong khi bọn họ chỉ chạy bộ thì thực sự không thể đuổi kịp. Hà Phương vừa chạy vừa hét Tìm cách khác đi, mượn xe máy của ai đó đuổi theo hoặc gọi báo công an ngoài huyện. Chúng ta chạy bộ đuổi không kịp. Ở đây không có sóng điện thoại. Anh gặt lên, tiếp tục chạy về phía trước, bụi đất cuốn lên theo bước chân anh. Cô mau quay về bàn, gọi điện thoại báo công an đi. Quay về thì không kịp mất. Theo như tính toán của cô, quay được về đến trường tiểu học thì cũng đã là một tiếng sau. Thì ấy có lẽ xe của bọn buôn người cũng đã chuyển sang huyện khác rồi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập bốn câu chuyện, cất xấu một tấm chân tình của tác giả Phạm Kiều Trang